Xin mời quý khán tín giả cùng lắng nghe tiểu thuyết ảo linh kỳ Tác giả quỷ cổ nữ Dòng đọc Thanh Phú Hải Yến Trường 4 Oán cũ Mạc Tông Cạch đã gặp được Lão Khâu, viên ngộ tác cao niên đang mặc sinh mầy xẻ nếu ngay bây giờ nằm xuống bãi cát ven hồ thì chồng sẽ giống hệt một xác chết tuyệt đối không thể là đoạn chỉ ma liếc mắt qua mấy cái xác lão khâu kết luận ngay mà tông gạch gật đầu vì thủ đoạn gây án không giống đoạn chỉ ma ngày trước mấy nạn nhân này đều bị chặt ngón tay a kiệt lại hấp tấp nói xen vào Nhưng đúng là đoàn chỉ ma chỉ giết phụ nữ và bổ đầu bổ khoái Lão Khâu lừng mắt nhìn ra bổ khoái mới vào nghề đoàn chỉ ma đã im hơi kính tiếng 18 năm qua Chẳng có việc gì sao tự nhiên ló mặt ra Chưa hết, ba cái xác hầu như không có dấu vết vật lộn dễ dụa Lại bị chính binh khí của mình giết chết Và không chỉ có một quân thủ Hương Chì ngày trước đoàn chỉ ma giết bộ phái chỉ bằng một nhát xuyên tim sạch sẽ gọn gàng, còn hung thủ giết ba người này lại có hành động rườm rà tiền phái tàn bạo khác thường. A Kiệt lẩm bẩm. Đoàn chỉ ma cũng tàn bạo khác thường mà, vì toàn giết phụ nữ vô tội, còn bươi vầy sát chết nữa. Rồi vội bổ sung một câu. Nhưng tiểu nhân cũng không nói nhất định là ý. Lão Khâu kể tấm tắt cho Mạc Tông Trạch chuyển xác chết đuối Ở ven hồ phía Tây bị cướp đi Đám người khả nghi ấy mặc toàn đồ đen chạy theo đường cái phía Tây Bắc Mạc Tông Trạch nhìn chầm chầm về hướng Tây Bắc Thoáng nghĩ ngợi rồi nói Chẳng rõ nạn nhân đó có bị chém đứt ngón trỏ không Lão cứ xem xét đi, ta đuổi theo họ Nói rồi Mạc Tông Trạch phóng mình lên ngựa Loán cái đã mất hút Lão Khâu thở dài, định ngăn ông ta Nhưng cũng biết là không thể Mặt ông trạch tham rượu bao năm Thể lực hao mòn Mà tinh thần với công việc vẫn hăng hái Lão cũng không rõ Nên khâm phục hay nên cảm thương nữa Lão Khâu ngồi tập xuống Quan sát kỹ lưỡng ba thi thể Rồi gọi A Kiệt đến Lột hết quần áo của họ ra Lật qua lật lại xem xét hồi lâu Cuối cùng lão đứng lên Tay vuốt bụng thả chó không ai hồi đáp cũng không thấy con chó nào tiểu bộ khoái a kiệt cho biết đã thả chó rồi nhà môn phủ giang kinh nuôi hai con chó săn mũi tính chuyên dùng cho phá án sáng nay cả hai đều được cho đến ngửi vết thương của ba cái xác chúng theo các bộ khoái đi đánh hơi mọi chỗ đến giờ vẫn chưa về chứng tỏ không tìm thấy manh mối nào lão khâu nói gọi về Hai con chó săn mau chóng được gọi về Lão Khâu rút thanh trường kiếm A Kiệt đang đeo Trỏ tấm lưng trần của xác chết cục đầu Nhìn lưng xem Có gì khác thường A Kiệt nheo mắt nhìn kỹ Không nhận ra điều gì khác thường Lão Khâu lại trỏ lưng Cái xác mất tứ chi Có làn da tím tái A Kiệt cố lắm mới phát hiện được Một mảng sam xám dài rộng khoảng 2 tấc Màu da đậm hơn xung quanh chút ít, trông giống một vết chàm. Gã là nhìn cái xác cục đầu, ở lưng có vết sám tương tự. Xác phụ nữ bị phanh lồng ngực cũng thế, lưng ba cái xác có cùng một kiểu vết chàm. Thế thì chỉ có thể là... Rúng độc trưởng! A Kiệt buộc miệng, đã hiểu ra vấn đề. Xác chết không có dấu hiệu dãy dụa, rõ ràng là đều bị đánh lén từ phía sau bằng độc trưởng. Sau khi chết rồi Họ mới bị binh khí của mình xả thay Lão Khâu cầm trường kiếm Rạch một đường trên lưng cái xác cục đầu Máu đen trào ra Cha mẹ ơi A Kiệt bưng miệng bịt mũi Mùi khắm kinh khủng sọc lên May mà đã nôn sạch bữa sáng Không thì lúc này Gã phải đi viếng thăm gốc liễu lần nữa rồi Lão Khâu không bịt mũi che miệng Nhưng cặp lông mày xám bạc câu rúm Miệng méo sệt Một lúc lâu sau mới thở hát ra giọng khang đặc Thả chó! Hai con chó săn chạy lại ngửi các vệt máu sủa gâu gâu rồi cùng chạy bổ về phía cánh rừng ở mạng Đông Bắc Hai bổ khoái nhanh chóng theo sau A Kiệt hỏi Độc trưởng này từ đâu ra? Lão Khâu đáp Biết thì nói xem A Kiệt thú nhận Tiểu nhân thực sự không biết Thê thì người chưa đủ tình ý Lão Khâu lắc đầu Còn nhớ ngày trước nói chuyện làng màng Ta từng kể cho ngươi biết Mấy nhà hạ độc trưởng hiểm ác nhất Thời đây không A Kiệt đáp Tiểu nhân còn nhớ Nhà họ mau ở Tây Vân Nam Dịch tú tài phái mang sơn Nam cung thế gia thôn mọc hoa Giang Nam xuân hộ pháp của Tuyết ưng giáo Giang Nam đồng Lão Khâu lại lắc đầu Đó là các nhân vật công khai Nhưng vẫn còn vài kẻ rất kính tiếng Người quên rạ Cái đầu tiểu nhân không thể bằng khâu tiên sinh A Kiệt mới vào nghề Mà đã học hỏi được như thế là cố gắng lắm rồi Lão khâu cũng không gây khó dễ thêm nữa Được Ta nhắc lại cho người biết Hãy cố nhớ cho kỹ Những kẻ ngầm hạ độc trưởng giết người Đa số là nhân sĩ Của các danh môn chính phái Danh môn chính phái, vậy thì kỳ lão quá." Lão khâu cười nhạt, "Các nhân sĩ chính đạo luôn lo sợ giết người sẽ làm hoang ố tên tuổi trên giang hồ, nên mới bí mật ra tay bằng các ngón tà môn. Ngươi nghĩ mà xem, ba kẻ đen đuổi này đều là người của các môn phái lớn, võ công không tầm thường, tại sao không có cơ hội đánh trả mà lại phải bỏ mạng sau một chưởng?" A Kiệt bỗng hiểu ra, Hung thủ cũng là danh môn chính phái Thậm chí hai bên là bạn với nhau Họ không có chút đề phòng Cho nên bị đánh lén Được người đã sáng mắt ra rồi đó Lão Khâu thở dài Rõ ràng hung thủ không muốn để lộ Thân phận chính phái Nên mới dùng độc trưởng để đánh lén Sau đó lấy ngay binh khí Của nạn nhân để xẻ thay họ người pha án nói chung Khi vừa nhìn thấy thi thể Sẽ nghĩ rằng trên giang hồ Ai có sở trường mượn sức đối phương để giết đối phương, Ai có võ công cao siêu tới mức, Chỉ một trưởng là hạ gục đối phương bằng vũ khí của chính họ. Đại nhân càng nói càng mở rộng thế này, Rốt cuộc là độc trưởng gì? Danh môn chính phái nào ra tay? A Kiệt thì ham nghe, Nhưng mặt khác gã cũng nôn nóng muốn biết. Lão Khâu lại nhìn vết máu đen trên lưng thi thể. Phải lã lương trăm năm trước Từng xuất hiện một nhân tài Sáng tạo ra một loại độc trưởng kinh hồn Hoặc đầu nhân tài này hạ sát trưởng môn của mình Khi bị các trưởng lão trong phái Và vài chục cao thủ chính đạo vây đánh Bèn tiện tay tước đi nhiều sinh mạng nữa Lão huynh ấy quá điên hay sao Đang yên đang lành đi giết trưởng môn của mình A Kiệt hỏi Ai bảo là lão huynh với đang yên đang lành Nhân tài này là con gái của cụ trưởng môn Kim phu nhân của tân trưởng môn Tên là Diêu Kha Nhi Cô ta và chồng cùng học võ nghệ Là bạn từ thỏa ấu thơ Ngay cả vị trí trưởng môn của chồng Cũng phải nhờ cô ta giúp đỡ mới lành được Nhưng tân trưởng môn Sau khi nắm quyền Đứng trên 800 đệ tử Thì lộ rõ bản tính hiếu sắc Giàn diếu với các nữ đệ tử chưa đủ Còn qua lại với đàn bà bên ngoài Thậm chí khuấy động dục vọng phàm trần Của một thần ni phái Nga Mì Vụ này bôi nhọ thanh danh của cả hai phái Những người đứng đầu thống nhất không làm to chuyện Nhưng phu nhân trưởng môn Có lẽ thấy khó nuốt hận Chỉ hiềm dở công cô ta Nhiều nhất là ngang với chồng thôi Sau khi vụ bê bối vỡ lỡ Biết vợ sẽ không dễ dàng bỏ qua chưởng môn lã lương luôn luôn cảnh giác, không ngủ chung giường, thậm chí không ở chung phòng. Phu nhân thì kiên trì chờ dịp, ngoài miệng thì nói con người ta ai chẳng mắc sai lầm, nhưng sau lưng là âm thầm luyện nội công. Rồi một cơ duyên may mắn khiến diêu kha nhi làm quen với hoàng tiên chi đệ tử yêu của hoàng sơn lão mẫu, hai người đã kết nghĩa tỷ muội. Hai người phụ nữ đồng cảm, trao đổi tâm tình, thậm chí còn truyền cho nhau võ công bí truyền của phái mình. Diêu Kha Nhi vốn có năng khiếu với võ học, đã rút tỉa tinh hoa nội công của hai phái, tạo ra hận lôi độc trưởng, rồi lại chọn lọc tinh túy kiếm pháp của hai phái, kết hợp thành u linh thần kiếm, hết sức quái dị thăm sâu. A Kiệt gật gùi -Gư. Sau đó bà ta dùng hận lôi độc trưởng và u linh thần kiếm Giết chết trưởng môn Lã Lương Còn phế võ công của thần ni phái Nga mi kia nữa Mấy trưởng lão đức cao vọng trọng của Lã Lương Cùng một số nhân vật danh môn chính phái rảnh hơi quá Bèn liên kết để phò tả chính nghĩa Và bị Diêu Khai Nhi đánh cho liễn xỉn Lại thêm Hoàng Tiên Chi trợ lực Vụ này thành ra ẩm ý giang hồ một thời A Kiệt bình luận Có lẽ hai mỹ nhân đó lành ít dữ nhiều Ai bảo là hai mỹ nhân Lão Khâu bực mình Thanh niên giờ sao láo táo vậy Chuyện xảy ra cách đây cả trăm năm Chưa gặp bao giờ Sao biết là xấu hay đẹp Chỉ biết họ đã ra tay hung tàn Thảm sát không biết bao nhiêu nhân sĩ các phái Tuy nhiên thiểu số không cường nổi đa số Sau vài trận ác chiến Hai bà cương tích đầy mình Bây giờ các trưởng lão phải lạ lã lương, nêu cao chính nghĩa, lại vất vả đứng ra dàn xếp để hai bên đình chiến, không liều mình sát hại nhau nữa. Điều kiện giảng hòa cũng đơn giản. Hai người đàn bà không phải chết. Miễn là chấp nhận bị giam chung thân ở ngọn kim đỉnh núi Nga Mì, làm bạn với ngọn đèn và kinh Phật, sống đời cô quạnh, không rời núi một bước. Sau đó thì sao? A Kiệt nghe như nuốt từng lời, không có sau đó không có đang nghe hay loạn linh thế chưa đủ à hai tỷ muội họ bị giam trên núi nga mi cả đời không thể ló mặt ra làm bừa nữa trăm năm trôi qua tức ngày nay ta và ngươi lại có may mắn chứng kiến hận lôi độc trưởng tái xuất giang hồ một nhân sĩ võ lâm năm xưa từng tham gia vây bắt hai người này đã chép lại rằng Ai chúng độc trưởng lưng sẽ tím đen Khi rạch ra thì hôi thối kinh khủng Mùi thối kinh khủng chính là mùi của độc trưởng Tại ai có mùi ấy kẻ đó chính là hung thủ Cho nên đại nhân mới thả chó đi truy lùng A Kiệt hiểu ra nhưng lại lập tức ngờ vực Hai bà bị giam giữ suốt đời Không tái xuất giang hồ nữa Thì lấy đâu ra truyền nhân Chỉ có thể suy đoán mà thôi Có lẽ Nikonami nào đó hiếu học mà muốn tu luyện theo đường tắt, nên đã xin Diêu Khai Nhi dạy tuyệt kỹ cho. Ta cho rằng Diêu Khai Nhi cũng không chịu nổi cô quạnh và càng không muốn độc trưởng mình dạy cùng nghiên cứu bị thất truyền, nên đã chiều ý họ, dạy trưởng pháp và kiếm pháp cho những người thành tâm. Sau đó, đời này sang đời khác, họ truyền lại cho nhau. A Kỳ hỏi: Liệu có phải bao năm qua đoạn chỉ ma không gây án ở giang kinh Là bởi y lưu lạc giang hồ Rồi học được độc trưởng này Tại sao nhất thiết phải là đoạn chỉ ma Lão Khâu bực mình A Kiệt khẽ nói Đại nhân biết nhiều hiểu rộng Ngoài đoạn chỉ ma ra Đại nhân đã nghe đến ai khác giết người xong còn chặt ngón tay nạn nhân không Lão Khâu ngần ngừ nghĩ bụng Gã bổ khoái này nói không phải là không có lý Tại sao lão cứ khăn khăn không phải đoạn chỉ mà? Tại sao mặt bộ đầu cũng nói không phải đoạn chỉ mà? Cả hai đều đang cố ý né tránh vấn đề. Thâm tâm hôm sau hùng thủ không phải là kẻ từng hoành hành ở phủ Giang Kinh khiến bao gia đình tan nát. Bỗng nhiên họ cùng biến sắc. Có tiếng chó sủa từ xa vọng lại. Chương 5 Thủy chiến. Mạc Tông Trạch, cưỡi con người già đã gắn bó bao năm. Tên nó là Nhất Lượng Hồng, cao lớn, chân dài, thuốc dòng ngựa quý Tây Lương. Đây là quà nhạc phụ làm quan to ở Kinh Đô, tặng ông và ao uyển trong ngày thành thân. Cả hai sánh vai cưỡi ngựa từ Kinh Đô về Giang Kinh, trên đường Ngao Du Sơn Thủy, hành hiệp Giang Hồ. Hai con ngựa đã cùng họ tạo nên bao ký ức tuyệt vời nhưng không lâu sau đó a uyển bị sát hại với mặt tông trạch chết đi còn hơn là sống trong đau khổ nhưng ông phải sống can đảm mà sống để không phụ công dưỡng dục của cha mẹ không phụ lòng mấy trăm ngàn dân gian kinh đêm ngày mong mỏi được an cư lạc nghiệp và không phụ ngọn lửa phục thù thiêu đốt trong lòng nhưng tâm hồn ông thì đã chết kẻ nào giết người vợ hiền yêu quý của ông cho đến nay không ai đưa ra được câu trả lời. Các công sai của nhà môn đều nói, bổ đầu tiên nhiệm của Giang Kinh là Lã Diệp Hàng, bỗng lên cơn điên rồi ra tay. Nhưng mà Tông Trạch biết, kẻ thù chính là đoạn chỉ ma. Trong vòng 5 năm, y đã giết vài chục phụ nữ vô tội, nạn nhân đều bị chặt ngón rõ, mạc phu nhân cũng bị chặt ngón rõ. Cho nên, hung thủ chỉ có thể là đoạn chỉ ma sau khi ao nguyện và lại dịp hàng chết, phó bộ đầu mặc tôn trạch lên làm bổ đầu thực hiện tâm nguyện giữ gìn kỳ an địa phương ngay lập tức cơn ác mộng lại tái diễn phụ nữ và các bộ khoái tiếp tục bị giết hại mà tôn trạch cũng dần hiểu thêm về đoạn chỉ ma ông ngày càng cảm thấy mình tiến gần đến cái bóng ma tàn bạo ấy ông đã mấy lần bày diệu kế dụ đoạn chỉ ma để bắt y lần cuối cùng tưởng như sắp thành công Nhưng vì có chút sơ sẩy Nên tên ác ma đã trốn thoát Suốt 18 năm y không hề xuất hiện Như thế đã tác oai tác quái đủ rồi Y tan biến vào hư vô Mà Tông Cạch tựa kẻ vừa tỉnh lại Sau cơn ác mộng Nhưng hung thủ hôm nay thì sao Đoạn chỉ ma tái xuất Hay 18 năm qua Chỉ là một phần của cơn ác mộng Ông vẫn lạc lối trong đó Với bao nỗi kinh hoàng Ánh đào bóng kiếm nước mắt và máu tươi có phải ác mộng không mà tôn trạch vẫn nhớ nhung những tháng ngày vui sướng nhất mà người vợ yêu quý đem đến cho ông ông vẫn nuôi con ngựa của ao uyển tiếc là hai năm trước nó đã ra đi chắc là để ông bớt thở dài hoài niệm người thương hay để nhiều thêm nữa những đêm say mềm quên cả trời đất thế rồi nhất tường hồng trở thành nơi mà tôn trạch gửi gắm nỗi nhớ nhung ao uyển nhìn nó Khi thăm chuyện trò với nó, ông cảm thấy người xưa vẫn ở bên mình. Nhất trượng hồng tuy đã quá tuổi hai lăm, cũng cao niên, nhưng vẫn là con ngựa mạnh mẽ, thần tốc nhất nhà môn. Lúc này chở ông phi như bay trên đường cái. Cứ đi được một đoạn, hãy gặp quán rượu hay nhà dân. mà tông trạch đều dừng ngựa, hỏi thăm xem họ có nhìn thấy đám người mặc đồ đen, cưỡi ngựa ô và một cỗ xe hay không. Chạy nước đại hơn chục dặm, Mạc Tông Trạch thấy phía trước có quán trà Và một ông già đang ngồi nhìn ra đường ngóng khách Ông hỏi thăm mấy câu Rồi giật ngựa quay ngược lại Được một quãng, ông rời đường cái Phóng ra bờ sông Thanh An Mạc Tông Trạch có một suy đoán khá táo bạo Chắc chắn đám người mà áo đen cướp xác Không muốn bị người của nhà môn gửi bắt Nhất là chúng còn có một cổ xe Cứ đi đường cái Thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi kịp Nếu là ông Ông sẽ thế nào? Sẽ trốn bằng đường thủy, vờ chạy một đoạn đường bộ để đánh lừa đối phương, nhưng thực tế là bố trí thuyền để đi men theo truyền sông, hoặc đi đường thủy một quảng, sau đó lại chuyển sang đường bộ. Kế hoạch này đòi hỏi một sự sắp xếp kín kẻ và tốn kém cả tiền bạc lẫn sức người. hạng đầu đường xó chợ tuyệt nhiên không làm được. Đám người ngựa xe đen xì này chắc hẳn phải có thực lực. Lúc nãy Mạc Tông Trạch hỏi thăm nhiều người, họ đều nói có nhìn thấy toán kỳ sĩ, chỉ riêng ông già hàng nước bảo không hề thấy. Tức là trước khi đến đoạn quán nước, bọn người kia đã rẽ xuống bờ sông. Dọc sông Thanh An đến thành Giang Kinh, địa thế hai bờ phức tạp, chỉ thuyền nhỏ mới dễ đổ, đám người đó đem theo một xác chết, kiểu gì cũng đặt trong hòm gỗ cho kín đáo và dễ bảo quản, nên thuyền tiếp ứng phải là thuyền cỡ trùng. Chỉ có vài bến đậu được thuyền cỡ trung ở vùng này và quanh đây thì chỉ có một bến như thế, bến Lỗ Lân. Lỗ Lân cách xa thôn xóm cư dân nhưng nước sâu, bãi sông phẳng và cũng gần đường cái nên thường có thuyền hàng và thuyền chở khách cập bến. Dù thế, đây vẫn là bến thuyền vắng vẻ nhất Giang Kinh. Từ đường cái đến bến thuyền phải đi qua một khu rừng thưa và đoạn đường đất. Mặt đường có nhiều dấu vết lộn xộn còn mới. Mạc Tông Cạch đoán không sai, lúc bến thuyền lọt vào tầm mắt, lòng ông bỗng kiểu nặng. Một con thuyền bường cỡ trung trong khá đơn sơ đang chậm rãi bẻ lái tách khỏi bờ. Mạc Tông Cạch bèn vỗ mạnh vào cổ Nhất Trượng Hồng, hô lên. Ông bạn già lại lần nữa nào! Rồi rút thanh trường kiếm bên hông, buông dây cương, rút hai chân khỏi bàn đạp, đứng lên lưng Nhất Trượng Hồng thật như đang diễn xiết. Con ngựa dồn sức phi nước đại như muốn lao thẳng xuống lòng sông. Đây là kỹ thuật mà Mạc Tông Trạch và Nhất Trượng Hồng đã luyện tập nhiều năm và từng không ít lần giành ưu thế khi bất ngờ tiến đánh kẻ địch. Nhất Trượng Hồng phi đến bờ sông thì khựng lại. Mạc Tông Trạch theo quán tính nhảy vọt lên không rồi lăn mình ra con thuyền bường đang đến giữa dòng. Ông đã tính toán trước khoảng cách để đáp xuống thuyền đồng thời cũng lường trước việc Trên đó chẳng phải chúng không người. Quả nhiên, khi mặt Tông Trạch còn cách mục tiêu khoảng hơn một lượng, một gã mặc đồ đen từ thuyền phi thân lên ngân tiếp. Ánh kiếm loan loán bao trọn lấy vị trí ông định đáp xuống. Trường kiếm của Mạc Tông Trạch sớm đã vươn ra ứng chiến, nhưng lúc hai kiếm giao nhau, ông nhanh chóng ổn định lại tư thế. Nhưng ông không ngờ đối phương xuất chiêu cực nhanh, trong chớp mắt đã chém ra sáu đường chí mạng. Bao năm nay, Mạc Tông Trạch chưa gặp kiếm pháp thần tốc thế này. Lần giao đấu với kẻ có kiếm pháp nhanh như vậy là từ 20 năm về trước, khi mới đến Giang Kinh. Ông và bổ đầu Lã Diệp Hàng từng bố trí vây bắt đoạn chỉ ma, nhưng bị y đoán được. Trong đêm tối, hai ông đã đấu vài chục hiệp với y. Lã Tiên Sinh trước đó từng là dịch trưởng của Đông Sưởng, lừng danh với kiếm pháp độc đáo. Mạc Tông Trạch là tinh anh của phái Công Luân. Cả hai coi như ngang tài ngang sức. Hai mươi năm đã qua, Mạc Tông Trạch dùng mãi mê mượn chén tiêu sầu, nhưng ý chí phục thù không hề nguội lạnh. Ông vẫn luôn trau dồi kiếm thuật, tài nghệ đã tiến bộ vượt bậc Kiếm pháp cao siêu của bóng đen trước mặt khiến ông thoáng kinh hãi. Mạc Tông Trạch chưa nhìn rõ mặt đối thủ, nhưng khí thế dữ dội và linh hoạt giúp ông nhận ra gã còn trẻ. Mạch Tài nghệ thì hơn hẳn ông hai chục năm về trước. Sau khi hóa giải các đường kiếm chí mạng của gã, Mạc Tông Trạch đáp xuống mùi thuyền, cả hai cùng ngưng chiến và chăm chú nhìn nhau. Gã áo đen quả nhiên trẻ tuổi, mới ngoài hai mươi, khuôn mặt trắng trẻo, mũ đen đội đầu làm nước da hơi xanh đi. Có lẽ do ấn tượng ban đầu mà Mạc Tông Trạch cảm thấy kẻ này dù tuấn tú khôi ngô nhưng lại không toát ra khí phách anh hùng. Ngược lại, quanh người lẫn vẫn sát khí nặng nề Từng nghe mặt tiên sinh là nhân vật hiếm có đường thời thuộc phái Côn Luân Quả là danh bất hư truyền Giọng gã lạnh lùng Phóng đại đấy Mà Tông Trạch cũng lạnh lùng đáp trả Dân chúng đã từng mắt nhìn thấy các người đem cái xác ở ven Hồ Chiều Dương đi Ta muốn các người hãy trả lại Gã áo đen cười. cười Bổ đầu phá án nhiều năm Hắn đã biết việc dân chúng nhìn nhầm là thương tính. Thế thì phiền người vén rèm mở cửa khoan thuyền để ta kiểm tra Đối phương thở dài mặt Tiến Sinh làm việc công, chúng tôi cũng làm việc công Ông từng trải như thế mà chưa nhìn ra hay sao? Đồng xưởng mà Tông Trạch vốn đã ngờ ngợ Vì đám người này hành động kỳ quái, nhanh chóng Tài lực và nhân lực dồi dào Bố trí cũng tỉ mỉ, chu đáo Gã áo đen lại cười Lần này bớt lành lùng hơn Bổ đầu thức thời đấy Dù là việc công thì cũng nên thông báo cho bộ đầu địa phương được biết Nạn nhân là ai, hung thủ là kẻ nào Để ta quay về còn dễ ăn nói với tri phủ và các vị thông phán Trong lúc hai bên đối thoại thì thuyền vẫn đi về hướng Tây Bóng nhất trượng hồng trên bờ nhỏ dần Xem ra khen mặt bộ đầu thức thời lại hơi sớm quá Ông làm nhà môn bao năm Phải hiểu đông xưởng khi xử lý các vụ án Đều không muốn địa phương biết Địa phương cũng đừng hỏi hang làm gì. Gã áo đèn bực mình. Mà Tông Trạch nói, Nhưng lần này thì khác. Nơi ta quản lý xảy ra nhiều án mạng chỉ trong một đêm. Có trời mới biết còn xảy ra chuyện gì nữa không? Ai dám chắc những nạn nhân này không liên quan đến nhau? Các người đem thi thể đi cũng được. Nhưng phải cho ta nhìn xem tình trạng tử nạn đã. Tính cố chấp của ông cũng danh bất hư truyền. Gã áo đèn vung trường kiếm vạch một đường giữa khoảng không như thiết lập một bức tường vô hình mời ông quay về cho chuyện xem cái xác thì miễn bàn ít nhất cũng cho tôi biết nạn nhân có bị chặt mất ngón tay không không được thanh kiếm trong tay mà tông trạch khẽ lay động đúng ta cố chấp nên e là ta không dễ cho qua đâu nếu thật là như thế tôi cũng phải nhắc nhở mặt của đầu rằng trên thuyền này tôi tuyệt nhiên chưa phải là người có võ công cao cường nhất nên vẫn mong ông nghĩ cho kỹ xem vì cái xác vô danh ấy mà mấu nhiệm sau này có đáng không. Dù bổ đầu có an toàn thoát thân, đông sưởng cũng sẽ khiến ông sống không bằng chết. Từ ngày vào nghề đến nay, hề ra phun ra hai chữ đông sưởng thì các quan chức địa phương đều câm miệng rút lui, chẳng thấy ai gàn bướng như Mạc Công Trạch. Ta chỉ có một thân một mình, sẵn sàng thua và cũng dám chết. Lão phu nhân thì sao? Gã áo đen lạnh lùng hỏi À ha Xem ra ta đã đánh giá thấp thủ đoạn của đông xưởng các người Không lâu sau khi người vợ hiền bị hại Mạc Tôn Trạch đã đón mẹ già đến giàn kinh chăm sóc Hai mẹ con, mẹ quá chồng lúc trung niên Con quá vợ khi còn trẻ Bao năm qua an ủi Nương tựa nhau mà sống Cả gia đình nhạc phụ của ông nữa Họ từng thân thiết với đảng Đông Lâm Bọn tôi nắm trong tay vô số bằng chứng Thế sự xoay vần Mai kia sẽ phát hiện ra họ là nguồn gốc của một vụ án mới Mạc bổ đầu năm xưa Không chăm sóc thê tử chu đáo Ông mắc nợ gia đình nhà vợ vẫn chưa đủ nhiều à Đồ vô liêm sỉ Mạc Tông Trạch muốn thét vào mặt gã Nhưng kiềm chế được Ông gửi gắm lửa giận vật từng chiêu kiếm hung hiểm của mình Nhưng ông cũng biết mình không thể để cho mẹ già và gia đình nhạc phụ bị liên lụy. Lúc này nếu ông quyết xong vào khoan thuyền, thì đơn độc chẳng đấu lại được số đông, khả năng áp đảo gần như bằng không. Rõ ràng là người của Đông Sưởng sớm lường trước rằng ông sẽ can thiệp, nên đã nghĩ sẵn các thủ đoạn để ứng phó. Mà tôn trạch giận dữ gầm lên, rồi lia một đường kiếm, mấy mảnh tre đang nuôi thuyền bị phạt đứt, chẳng mấy chốc đã ở trong tay ông. Mạc Tông Trạch tung mình nhảy vọt lên không Đồng thời ném một mảnh tre xuống nước Chân chạm mảnh tre Và lại phóng mình lao đi Ném một mảnh tre khác ra để đáp xuống Khoảng bảy lần hợp nhảy như thế Ông đã vào đến bờ Nhìn theo đến khi hút bóng Gã áo đen thở phào Lại thấy hơi chống mặt Gã vốn sợ sông nước Thế mà lúc này phải lên đến trên thuyền Khuôn mặt tuấn tú tái nhợt đi Lúc đấu kiếm với mạc Tông Trạch Gã cố không nhìn xuống nước nên mới bình thản ứng phó Giờ đứng im nghe sàn thuyền trồng rành Gã lại thấy sợ Kỳ công công gọi ngươi Một giọng nói lạnh giá vang lên sau lưng Giết lời, kẻ truyền tin xoay mình Đi ngang qua một tên áo đen khác lớn hơn gã vài tuổi vài suýt chạm vai nhưng đã kịp thời né sang bên Cả hai cùng im lặng Gã áo đen ban đầu vén rèm bước vào khoang Chấp tay hành lễ với người được gọi là kỳ công công, đang ngồi uống trà. Đây là hoạn quan duy nhất trong chuyến đi, và đương nhiên là người cầm đầu nhóm. Ông ta khoảng bốn mươi tuổi, mặt gây quắc, lúc này đang cố giữ bình tĩnh, nhưng khi ngẩn đầu lên thì ánh mắt sáng quắc đầy uy lực. Bàn tay đang nâng chén trà, ngón út chỉa sang bên, giọng nói lạnh tanh. Làm hưởng, người cảm thấy thế nào? Lâm hưởng thận trọng đáp Nhờ Phúc Công Công Gươm không dính máu Con lừa già ương ngạnh ấy rốt cuộc cũng hiểu ra Thế nào là lợi hại Đã chủ động rút lui Xem ra người rất đắc ý Kỳ Công Công nhấp ngùm trà Không phải ta cố tình bác bẻ Nhưng lời qua tiếng lại Ta đã nghe rõ Đúng là hắn nén giận rồi rút lui Nhưng chưa chắc hắn đã chịu dừng lại Không đeo bám nữa Người tính sao Người tính sao lâm hưởng biết mục đích chủ yếu của Kỳ Công Công ở chuyến đi này là ra sức bới lòng tìm vết. Đông Sưởng 200 năm nay luôn truyền cho duy nhất một người. Kỳ Công Công và Nam Công Công nhiều năm qua vẫn ngắm ngầm so đo với nhau. Nam Công Công võ nghệ cao hơn một bậc, Lại có thâm niên, Tuy mẫn cán hơn nhưng đến nay vẫn chưa được đại hoàng quang đốc chủ Đông Sưởng là tàu hóa thuần để mắc đến. Còn Kỳ Công Công giỏi bợ đỡ lấy lòng, Hành động tàn độc thẳng tay Thì lại được trọng dụng Đã nhiều lần dẫn thuộc hạ đi trót nã nghi phạm và phá trọng án Lâm Hưởng là người của Nam Công Công Chuyến đi này Theo kỳ Công Công thì rõ ràng là bị đẩy vào chảo lửa Gã thậm chí nghe tiếng cười dĩu cợt lộ liễu của hứa thuần ở sau lưng mình Hứa thuần là chó săn của kỳ Công Công Dọc đường không bỏ qua cơ hội nào để chăm chích nói kháy Lâm Hưởng Lâm Hưởng hiểu rằng vì đại cục Minh Cần phải nhẫn nhịn, khuyến đi về phương Nam lần này đến giờ vẫn sóng lặng gió yên mà Tông Trạch bất ngờ xuất hiện, vừa khéo là một cơ hội để kỳ công công gây khó dễ cho Lâm Hưởng. Lâm Hưởng thuộc hàng tinh Anh trong lớp rẻ Đồng Sưởng, nhưng tiền đồ không mấy sáng sủa. Điều này thì ai cũng rõ, ở Đồng Sưởng, muốn thăng lên các chức vụ bậc trung như bách hộ, thiên hộ đều phải có xuất thân danh giá hoặc có chỗ dựa vững chắc. Nhưng Lâm Hưởng chỉ có Nam Công Công. Chính Nam Công Công còn đang nhọc nhằn vật lộn trên hoạn lộ của mình. Không Công đợi được gì nhiều. Nhìn chung là một chỗ dựa bắp bên. Lâm Hưởng đáp gọn. Công Công thấy nên thế nào? Xin dạy bảo. Kỳ Công Công nói. Ta chỉ biết làm việc cho Lão Đại Nhân. Nói cách khác là nghe trời sắp đặt. Không có gì để dạy báo cho nhà ngươi cả. Lão Đại Nhân tất nhiên là Hoàng Thượng. Kỳ công công đặt chén trà xuống bàn, rút từ tay áo thụng ra một ống trúc dài khoảng năm tấc, làm hưởng chợt thấy lòng nặng kiểu. Kỳ công công hay chơi trò này, trong ống trúc có ba thẻ. Mỗi khi gặp phải việc khó xử, ông ta thường sóc thẻ để ra quyết định. Nội dung các thẻ là cho qua, lấy độc tùy độc, sách đầu về gặp. Cho qua đúng theo nghĩa đen tức buông tha, dĩ nhiên là thẻ an nhàn nhất. Nếu sóc được lấy đọc thì đọc Tức là phải bắt sóng về kinh Tống ngục, ca tấn, hỏi cung Rồi xử lý Đương nhiên là vất vả hơn Sách đầu về gặp Rất rõ ràng Là thủ tiêu ngay tại chỗ Và đem chứng cứ về Kỳ công công rút ba cái thẻ Chìa cho Lâm hưởng xem Rồi thả lại vào ống Đậy nắp lại Giữa nắp rạch một khe ý trời Thẻ nào thò ra từ đấy Chính là cái được chọn Kỳ công công lắc ống trúc Tiếng thẻ lọc sọc va vào thành ống Làm lâm hưởng căng thẳng Sau hai mươi tám lượt lắc Kỳ công công hừ khẽ rồi dừng tay Tiếng cạch vang lên cùng lúc Một cái thẻ thò đầu ra khe nắp Nhìn qua chỉ là động tác lắc giản đơn Nhưng dân nhà nghề đều biết Muốn làm cho thẻ tự thò đầu ra Cần có nội lực tinh thâm Người bình thường hoặc nội lực còn non Thì đừng nói là hai mươi tám lượt Lắc hai mươi tám năm Cũng không thấy thò ra cái gì Hứa thuận Cho Lâm Hưởng xem thẻ đi Hứa thuận mở nắp ống Rút cái thẻ đang mắc kẹt ở khe nắp Liết mắt nhìn Sắc mặt liền tươi rói rối Đủ biết đó là thẻ gì Sắc đầu về gặp Lâm Hưởng nói Mặt công trạch kiếm pháp cao siêu Tiểu nhân tài mọn Giữ được tính mạng đã là may mắn rồi Kỳ công công ra lệnh Thế thì đãi hứa thuận đi cùng ngươi Quay vào đến bờ Mà Tông Trạch bỗng muốn uống thật say Có lẽ đó là tâm trạng của kẻ yếm thế Dù sao thì Rượu mạnh và giấc ngủ sau hơi men Cũng giúp ông nhìn nhận rõ bản thân Một kẻ nhu nhược không hơn không kém Không có can đảm chết theo a uyển Cũng không có dũng khí khiêu chiến với số phận của mình Nhất trượng hồng ca mũi vào cánh tay chủ, khẽ phi phò, nhớ nhung, thấu hiểu và an ủi Ma tông cạch lên ngựa, ông không phi nước đại như lúc đến Mà chỉ lưỡng thững ra khỏi khu rừng thưa bên sông Cũng dần thôi tự trách, chuyển sang phân tích vụ án trước mắt Lão Khâu đã phát hiện ra nguồn gốc ba cái xác chưa? Đã đoán ra hùng thủ chưa? Có đúng đoạn chỉ ma tái xuất hay không? Nếu vì ngộ tác kỳ cụ đã tìm ra manh mối thì cái xác mà đông xưởng vừa cướp Biết đâu lại giúp lão phá được án Ngộ nhở đúng thế Bổ đầu như ông Tay không trở về chắc chắn sẽ khiến thuộc hạ thất vọng Nhất Trượng hồng bỗng dừng lại Một gã áo đen chặn đường Trang phục giống hệt gã áo đen Kiếm pháp cao siêu trên thuyền ban nãy, Chỉ khác là nhiều tuổi hơn Thân hình vạm vỡ Mặt vuông vứt Ánh mắt hung dữ nhưng không lộ sát khí hiểm độc như người kia Trong tay gã là cặp loan đao dài và cong hơn loại loan đao mà cẩm y vệ và đông xưởng vẫn dùng Để sử dụng song đao thế này, chủ nhân phải có đôi cánh tay phù hợp Và phải khổ luyện nhiều năm để đôi tay vận động được nhịp nhàng, ăn ý tiếc thầy, ngươi đã luyện nhầm binh khí Mà Tông Cạch vừa buông lời thì đối phương đã lia ra ba nhát đao đều là đoàn chí mạng. Mặc tôn trạch xuống ngựa ứng chiến nhận ra gã không phải là đối thủ của mình. Ông vừa dễ dàng hóa giải vừa nói hình thể và sức vóc trời cho thì được nhưng luyện loang đao cần có cánh tay dài, thân thể nhẹ nhàng linh hoạt, người ụcịch luyện song đao sẽ yếu thế trong chiến đấu, tương lai khó có thành tựu. Cứ ép ta phải phản kích liệu có ích gì cho nhà ngươi? Nói đến đây ông bỗng rùng mình. Thuộc hạ mà đông xưởng phái đi không thể là một gã non nớt thế này, hẳn phải có địch thủ khác. Nghĩ chưa dứt, đã thấy kiếm khí bắn đến sau lưng. Mạc Tông Cạch liền nhảy chéo sang bên, vận dụng kiếm pháp cung luân, che chắn mọi chỗ hiểm yếu trên thân thể. Kiếm khí, đọ kiếm khí, người có nội lực mạnh hơn, dụng khí tài tình hơn, sẽ áp đảo đối phương. Kẻ vừa tập kích chính là gã áo đen giỏi đánh kiếm trên thuyền bàn nảy. Mạc Tông Trạch biết trong vòng trăm hiệp Mình sẽ không thua gã Thậm chí chắc thắng Nhờ vào kinh nghiệm chinh chiến mấy chục năm Nhưng nếu gã và tên cầm Sông Đao hợp sức tấn công Thì ông chẳng trụ nổi bao lâu Xem ra hôm nay Lành ít dữ nhiều Hứa thuận thấy mình và Lâm Hưởng Dần chiếm thế thượng phong bèn hô Cứ thẳng tay vào thưa thắng xong tới Nghe vậy Mạc Tông Trạch bừng tỉnh Đông xưởng chuyên làm việc mờ ám không muốn bại lộ nên làm gì cũng phải bảo đảm chắc ăn. Hai tên áo đen tùy đàn có ưu thế, nhưng nếu muốn ông không thoát được, thậm chí muốn áp đảo và xử gọn, chắc chắn số thuộc hạ đông sưởng phái tới không chỉ có hai kẻ này. Lòng bàn tay nhóp mồ hôi, mặt tông trạch hơi thu kiếm khí, dồn sức để tung tuyệt chiêu chí mạng, hai thanh loan đao quay vun vút, mà tông trạch thậm chí còn nhìn thấy nét cười đắc ý của đối phương. Nào ngờ, sông đao đang lia vù vù, bỗng choang, rơi xuống, đối phương gục ngã không kịp kêu một tiếng. Lâm Hưởng thầm kinh hải, không hiểu chuyện gì xảy ra, một thoáng phân tâm khiến kiếm khí yếu đi. Gã nhìn thấy cách đó không xa, có hai bóng đen đang quấn vào nhau, lúc nhanh, lúc chậm. Một trong hai là Giang Trọng Vũ, dịch trưởng cùng đi chuyến này, sở trường nội công và khinh công. Vừa rồi, Giang Trọng Vũ nắp trong chỗ khuất, phong hờ Mạc Tông Trạch tẩu thoát. Vậy kẻ kia là ai? Hay Mạc Tông Trạch đã lường trước nên bố trí trợ thủ mai phục? Còn đang băng khoăn, kiếm khí của Mạc Tông Trạch đã ồ ạt tràn đến, đầy ấp cuồng nộ, quyết hạ gục đối thủ. Còn chờ gì nữa? Mẫu ra tay đi! Giọng Giang Trọng Vũ trầm trầm. Lâm Hưởng biết, lên lưng hổ khó mà xuống được. Không giết nổi Mạc Tông Trạch thì đừng mong quay về. Kỳ Công Công đã chơi gã thẻ sách đầu về gặp Không làm nổi tức là trái lệnh, mà trái lệnh là chết Thoáng chốc, kẻ bị dồn vào đường cùng Phải quyết một trận sóng mái Không còn là Mạc Tông Trạch mà đã thành Lâm Hưởng Gã quát to, vần đầy kiếm khí Người dùng khí người kiếm thường tránh dùng hết nội lực quá sớm Mạc Tông Trạch thấy vậy Cũng hiểu Lâm Hưởng quyết ý liều mình Ben chậm chậm lùi lại Hóa giải được tiếng công mạnh mẽ của đối phương Một, hai, ba bước Kiếm khí uy mảnh bỗng tan biến trên không Tên sai dịch trẻ tuổi thình lình mất hút ngay tại chỗ Cứ như gã vẫn ở trên thuyền Chứ chưa từng lên bờ chặn đánh ông Mà tông trạch sợn sốt Chớp đỏ chói loà trước mắt Là máu Ông rú lên thảm thiết Lâm hưởng đã vút ra xa mấy trượng Thanh kiếm gã cầm tông tông rõ máu Chén trà nguội ngát trên tay kỳ công công, ba tên trích khách đi mãi chưa về. Hay là chúng đã gặp rắc rối, hay là mình quá chủ quan. Đúng, mà Tông Cạch đâu phải kể dễ nhằn, hắn là đệ tử tục gia xuất sắc nhất phái cùng luân. Nhưng thiên hạ ai thèm quan tâm, người đông xưởng chỉ cần nghe ba cao thủ ông phái đi, không hạ nổi một bộ đầu địa phương, họ sẽ câu mày không hiểu và cười cho thối mũi. Kỳ Công Công, họ đã về Tên sai dịch canh gác bẩm báo Rèm vén lên Kỳ Công Công vẫn ngồi yên nhìn ra mũi thuyền trước hết Một cái xác được thiên đến Hứa Thuận Kỳ Công Công đứng bật dậy Hứa Thuận là người của ta Tiếp theo là Giang Trọng Vũ Người đem xác Hứa Thuận về Gã cúi đầu vấn an Trợ thủ xuất hiện Bất ngờ tập kích Hứa Thuận Gã chưa chết, vẫn còn thôi thớp bị thương nặng rồi hôn mê, kỳ công công lẫm bẩm nhưng lại như đưa ra câu hỏi, việc này muốn giao cho Lâm Hưởng, ý trời cho biết, sắc đầu về gặp. Nếu hứa thuận có mệnh hệ gì thì Lâm Hưởng cũng lãnh đủ hậu quả. Lâm Hưởng ngồi vật xuống mạn thuyền, khuôn mặt tái xanh, chính máu lắm tắm, gã ném cái thủ cấp vào trước màn che hoàng thuyền Chương 6: Vô Kê Cách vô kê đúng nửa dặm Mạc Tông Trạch đang quỳ giữa đống bụi đất Ôm sát Nhất Rượng Hồng đã không còn thủ cấp Đôi mắt ông ráo hoảnh Bàn tay dính máu nắm chặt mu bàn tay nổi gân xanh phẫn nộ Căng lên như sắp vỡ tung Nhất Rượng Hồng từ lâu đã là một phần sinh mệnh của Mạc Tông Trạch Hôm nay thấy nó ra đi ngay trước mắt Ông kinh hoàng đến mức nhất thời quên mất đau khổ Rồi đây Chỉ khi nâng chén uống ràng Bị thương mới có cơ hội từ từ dâng lên Chậm chậm thấm vào từng mạch máu Một người thân nữa mất đi Một áp lực phục thù mới thành hình Ông lại có thêm một ý nghĩa để tiếp tục sống Hoặc là bớt đi một ý nghĩa để kéo dài sinh mạng này Tiếng nói cất lên sau lưng Chất mặt bổ đầu đang muốn đi dọc bờ sông Để truy tìm kẻ vừa rồi ai chạy thẳng tới kinh đô đại náo đồng sưởng muốn ông muốn lắm nhưng lại biết đó không phải là hành động khôn ngoan một mình đối đầu với bao nhiêu cao thủ đồng sưởng kể có có giết được gã sai dịch kẻ tuổi ấy thì tính sao cho mẹ già ở giang kinh và gia đình nhạc phụ ở kinh đô gây thù chuốt oán với đồng sưởng khác nào tự đào huyệt cho mình nhu nhược ta vẫn là kẻ nhu nhược Mà Tông Cạch bất thần nhớ ra, mình chưa kịp tạ ơn ơn công đã chìa tay cứu mạng. Giọng nói rất quen thuộc và khuôn mặt còn quen thuộc hơn. Đó là một chân dung đáng ái ngại ở phụ Giang Kinh. Minh bận đồ đạo sĩ nhét nhát, bồ dạng rồ dại, lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, vừa ăn mày vừa hành đạo. Đôi khi cũng kể chuyện rong, kể chuyện tiếu lâm, xem bối, lừa bịp dân ngoại tỉnh kiếm mấy đồng lẻ. Vì thế bị thiên hạ đặt cho biệt hiệu vô kê đạo trưởng Vô kê thỉnh thoảng cũng gây sự đôi co với người khác vì vài đồng bạc Các bộ khoái có liếc thấy đều trò qua mà Tông Trạch đã nhiều lần gặp lão trong thành Nhưng không ngờ lão lại là chân nhân bất lộ tướng Ông chợt nhớ đến lời cảnh báo của bộ đầu tiền nhiệm Lã Diệp Hàn Phủ Giang Kinh ngọa hổ Tàng Long là nơi vàng thau lẫn lộn Lúc nào cũng xảy ra chuyện khó lường. Để hạ gục gã cầm loan đao, đạo trưởng dùng tuyệt kỹ gì vậy? Vô Kê đạo trưởng đáp: <cười> tuyệt kỹ gì đâu, thấy ông gặp tình thế cấp bách, tôi thì không có binh khí, đành ném ra vài đồng xu bẩn để phong bế mấy huyệt vị của gã, giờ thì tốt rồi, tôi hết cả tiền ăn cơm tối nay." Tôn hiệu của đạo trưởng là gì? Vì ơn cứu mạng mà công trạch đương nhiên không để lão phải đói bụng Và chắc chắn vô kê đạo trưởng cũng không phải tên thật của lão Bần đạo là vô kê Họ còn gọi bần đạo là lão già điên Thầy bối láo, kẻ lừa bịp ăn mày hôi Danh khả danh, phi thường danh, hà tất tìm biết Vô kê đạo trưởng bước lên vài bước Mùi hôi hám loan ra không khí Dễ mà đủ đánh ngã các cao thủ từ xa Bố đầu đừng vội cảm ơn Hãy nén đau buồn rồi nghĩ kỹ xem Bão dông sắp hập đến Nên trú ẩn hay đón gió giỡn mưa Mà công trạch nhất thời quên lãng buồn đau Tò mò hỏi Đạo trưởng nói sâu xa quá tại hạ nhất thời chưa hiểu rõ Hôm nay giang kinh chết mấy người bốn người và một con ngựa vô kê lắc đầu chưa hết đâu bần đạo nói bảo dòng sắp đến là gió tanh mưa máu sẽ hoành hành khắp các sông hồ phủ giang kinh mà tôn trạch thầm nghĩ dù võ công cao cường thì vẫn chỉ là vô kê đạo trưởng toàn nói vớ nói vẫn không thể tin được nói vớ nói vẫn là cách để bần đạo xin ăn ngoài đường Vô kê đọc được ý nghĩ của Mạc Tông Trạch Còn hiện giờ không phải lúc buôn lời hàm hồ Đám đề kỵ của Đông Sưởng bỗng xuất hiện Chắc không phải là ngẫu nhiên Tất nhiên rồi, làm gì có ngẫu nhiên? Mạc Tông Trạch hỏi Cái xác mà họ đem đi Mạc Bổ Đầu có nghe nói về Phượng Trung Long không? Là hắn ư Phượng Trung Long là thủy tặc hàng đầu trong giới Lục Lâm Cách đây không lâu, nhà môn còn nhận được thông báo truy nã của cẩm y vệ. Nay Đồng Sưởng lại đến thu xác, Rõ ràng hắn đã phạm trọng tội uy hiếp đến an nguy xã Tắc Đại Minh. Là cao thủ Đồng Sưởng đến xử lý hắn? mà công trạch hoang mang, không rõ bản thân hy vọng mọi chuyện giết chóc đều trút linh đầu Đồng Sưởng hay mong muốn tất cả đều là tội trạng của đoạn chỉ ma. Đồng Sưởng đem sát hắn đi. Nhưng chưa chắc chúng là hung thủ Phượng Trung Long bỏ công ra sao không rõ Nhưng bao năm nay làm cường đạo chưa từng thất bại Nếu hắn muốn chạy trốn, ẩn náu Thì dù đông dưỡng có bao nhiêu quân cũng không thể lần ra Vô kê hít pháo, gọi con lừa của mình đến Nó cũng nhét nhát như chủ nhân Lông trụi lấm đớm, chân tập tỉnh Lưng thồ bọc hành lý cũ kỹ, vá chằn vá đập Lão lại nói Mạc Bổ Đầu nên hỏi tại sao Phượng trung Long lại tới Giang Kinh và đến Hồ Chiêu Dương Nếu lời khai của người ngư dân phát hiện ra cái xác là đúng Thì hắn chết đuối, thủy tặc nổi tiếng giỏi bơi lặng mà chết đuối sao Đúng là Mạc công Trạch đang băn khoăn điều này Ông còn định hỏi có phải hắn bị chặt mất ngón tay không Nhưng ai trả lời đây Nửa đêm giữa hồ có ngư dân Mà áo tơi cầm cần không dây Để câu mạng Mạc bổ đầu đã nghe thấy chưa Lẽ nào đây chính là Đáp án của vô kê đạo trưởng Mạc ông trạch cười nhạt Đó chỉ là lời đồn hoang đường Ở Giang Kinh nhiều năm qua Cánh đàn bà hay đem kể Để dọa lũ con nít Giống như ông vua Ngồi nhà vàng ăn bát ngọc Nhưng lại thích làm thợ mộc. Nghe qua thấy hảo huyền nhưng chưa hẳn không có thật Vô kề đạo trưởng leo lên lưng lừa Nhiều năm nay chẳng ai nhắc đến câu chuyện hoang đường ấy nữa Nhưng bổ đầu cứ thử đến hỏi các chủ quán rượu ven hồ mà xem Đêm hôm qua và hôm kia đều có người mà áo tơi buông cần câu cá Những kẻ ngồi lê đôi mắt, những con ma men đều tận mắt nhìn thấy Mà Tông Trạch vẫn không tin nổi nhìn thấy người mặc áo tơi mấy người nếu truyền thuyết kia là thật tức là một người mặc áo tơi sẽ cầu một mạng sáu người mặc tông trạch lắc đầu đến giờ mới phát hiện ra bốn cái xác còn chưa sang ngày mới chớ vội kết luận vô kê đạo trưởng vỗ cái lưng gồ ghề của con lừa rồi nghiêng ngả ngênh ngang rời đi bên hồ chiêu dương ếng chó sủa bỗng cắt ngang câu chuyện võ lâm thú vị của lão khâu, A Kiệt nói: "Xem ra hai con chó đã có thu hoạch rồi đi." Một mũi hỏa tiễn phóng lên từ rừng cây du, bay cao hơn 10 trượng, A Kiệt kéo tay lão khâu, cả hai chạy đến bìa rừng. Bỗng này, tiểu bổ khoái đào đại vẫy gọi, rồi dẫn hai người đi sâu vào trong. Gần chính giữa khu rừng, hai con chó săn nôn nóng không yên. Chúng nghe răng, thè lưỡi nhìn lên, có hai xác chết treo trên hai cành cây. Mái tóc dài của nạn nhân rủ xuống che kính mặt, nhưng nhìn thân hình thì dễ dàng nhận ra đó là hai cô gái mặc đồ trắng gọn gàng, trang phục giống hệt nhau, tựa như chị em sinh đôi. Chó săn đã tìm thấy xác, khỏi cần hỏi hay nghe lão khâu giảng giải thêm, A Ki cũng biết hai cô gái này chính là hung thủ. Dùng hận lôi độc trưởng đánh lén và hành hạ ba xác chết ở bãi cát ven hồ Từ hung thủ biến thành nạn nhân, vận mệnh thay đổi chỉ trầm chớp mắt Chẳng lẽ hai cô này giết ba người, xong còn xả thay, chặt ngón tay Lão Khâu khẽ run rẩy lại nhìn kỹ tay phải của hai cô gái cũng thấy mất ngón trỏ Họ là đoạn chỉ ma, hay không phải? Cách hiện trường nơi mấy thầy trò đang đứng chừng hơn một dặm Phía Bắc Hồ Chiều Dương Một toán kỵ sĩ đang khám xét vài ngôi nhà tranh Họ ăn mặc như các nhà buôn bình thường Nhưng thật ra lại là hiệu ý của Cẩm Y Vệ Cả thảy gồm 7 người đều mang đao công 4 người vào cửa trước, 2 người chặn cửa sau Còn lại một chỉ huy là quan Tổng Kỳ Đứng trên dốc cao, ghim cương ngựa, quan sát mọi động tỉnh Huy động lực lượng rầm rộ thế này là nhằm giải cứu thiên kim tiểu thư của Đại học sĩ Tiết Quốc Quang đứng đầu nội các. Tiểu thư bị ma xui quỷ khiến hay sao mà nghe lời dụ dỗ bỏ nhà theo tinh cường đạo phường Trung Long. Nay hành tung của hắn bị phát giác, đoàn quân người ngựa thần tốc của cẩm mì vệ bấy lâu ráo riết tìm kiếm tung tích tiểu thư đã lần đến tận đây. Sáu hiệu úy xông vào cửa trước cửa sau đã lâu mà vẫn chưa thấy báo cáo gì Viên chỉ huy đứng trên dốc cao sốt ruột Định chạy xuống hỏi thì sáu người kia đã lục tục đi ra Chia nhau tìm kiếm ở ngôi nhà bên cạnh Lát sau họ quay về Sắc mặt băng khoăn nghi hoặc, chạy đến chỗ quan tổng kỳ bẩm báo Không thấy bóng dáng tiếc tiểu thư